Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mệt, đồng áng không đi làm hả mà may? Tài trịnh nghe thế thế thì cũng nhớ ra là phải làm đồng. Mấy nay chỉ rượu trè suốt cho nên hắn ta quên đi mất. Hắn ta bảo vũ ở nhà, còn về phía hắn thì nhanh chân vác đồ đi ra bên ngoài đồng làm lụng. Chật vật mãi thì mới tới trưa, mới xong được một chút. Những người khác nhìn hắn ta thì có những người cố gắng động viên hắn ta thay đổi để cho vợ được nhờ chứ không cứ suốt ngày lao vào cái thứ kia thì cũng không có phải là tốt. Hắn ta nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Chỗ đồng hoang kia lúc này khiến cho hắn ta cảm thấy sợ hãi, không biết liệu rằng xác vợ hắn ở dưới đống đất đã phân hủy hay chưa, hay đã có ai phát hiện hay chưa nhỉ. Cũng chỉ có một đoạn ngắn mà thôi, cho nên hắn ta cũng đã run lên là vì thế. Mọi người về hết thì hắn ta cũng nhanh chóng chạy tuột về, không muốn cho mình ở lại một mình cái nơi này nữa. Vô ở nhà cũng tự đi mua đồ ăn các thứ chuẩn bị một cách đàng hoàng đợi bạn về. Thấy Trịnh đi về mà mặt mũi thì vẫn không thể che đi được sự lén lút bằng con mắt trải đời của hắn ta. Khi hai tên ngồi xuống dưới để ăn cơm, hắn ta cũng nói chuyện. "Trịnh, vợ chồng mày làm sao mà không thấy ở cùng với nhau vậy? Hơn thế nữa, là tao thấy mày lén lén lút lút, cùng với đó là cái bộ dạng sợ hãi, nhất định là có chuyện gì đúng không? Đừng có mà giấu tao." Trịnh giật bắn mình. Quả đúng như những lời này của tay tù này, nói không sai một chút nào. Trịnh lúc này cũng phải cúi đầu nói hết toàn bộ sự việc ngày hôm trước cho Vũ nghe. Nói xong, hắn ta sợ sệt mà ôm đầu. Vũ quay sang liếc một cái rồi hỏi: "Thế đã có ai biết thêm về cái việc này chưa? Không thì mày ít nhất cũng phải tự xử chứ không có đùa được đâu." Trịnh không nói thêm được gì nữa, mà chỉ có đáp lại bằng cái lắc đầu. Vũ lấy cốc rượu ra uống cạn, rồi trầm ngâm một lúc sau đó trấn an bạn: Thôi cố lên không sao cả. Giờ trông mày như thế này thì tao thấy cũng tội. Mày lâu rồi cũng chưa có đi làm, hay là tao với mày giờ đi làm trộm cắp thôi. Anh em mình có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu như bị bắt thì sao? Thì lại ngồi tù à mày. Trịnh vừa nghe xong thì đã bắt đầu giãy nảy lên, lắc đầu trong sự sợ hãi, vì hắn ta đã thấy cảnh Vũ bị những người dân trong làng lẻ bắt đuổi đánh một cách không hề thương tiếc. Vũ nghe thấy vậy thì cũng hiểu ý của bạn, mình vì đang rất lo lắng, nhưng hắn ta lại tỏ ra vô cùng điềm đạm và đáp lại: "Bây giờ mày đã tự chính tay mình giết vợ rồi, lại còn sợ mấy cái chuyện ngồi tù nữa hay sao? Hay là mày thích để lâu rồi sẽ bị xử tử? Mày nên suy nghĩ kỹ đi, giờ mày cũng chẳng làm được việc gì nặng. Bây giờ nếu cứ như vậy thì chẳng có gì bỏ vào mồm, mà tao thì làm sao mà có thể sống được chứ?" Trịnh nghe rõ từng câu từng chữ một, đang dần dần ngấm vào bên trong đầu của hắn ta. Trịnh ngước mắt lên nhìn lên phía bạn của mình với một đôi mắt đáng thương. Hắn ta chưa biết trả lời ra sao thì Vũ lại tiếp tục dùng đòn tâm lý. Mày đi theo tao, tao sẽ chỉ bảo mày từng chút một, đảm bảo là sẽ không có vấn đề gì đâu. Cứ tin ở tao đi. Chồng Vũ nói thành thật như thế này thì làm sao mà tay Trịnh không thể đồng ý được. Bữa này coi như là một ngày gia nhập đầu tiên của hắn ta với người bạn thân của mình. Vũ cũng rất mạnh tay chi nhiều tiền mà hôm trước hắn ta đã móc trộm của một người khác, của một người khác được, cho nên mới dư giả ra được vậy. Hai tên đánh chén no say thì lăn ra mà ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon của Trịnh, nhưng không phải là ngủ tối. Cho mãi khi tới tối thì cả hai tên mới tỉnh dậy. Bụng tên nào tên nấy cũng đói meo cả lên. Nhưng đồ ăn thì cũng đã hết sạch từ trưa chẳng còn cái gì cả. Trời cũng đã tối mù mịt. Trịnh mau chóng lấy nến ra để đốt đem lại chút ánh sáng cho toàn căn nhà. Vũ cũng ngồi xuống uống cốc nước rồi hỏi bạn mình: "Thế tối nay đi làm luôn chứ hả?" Không biết ý định của hắn ta sẽ làm gì, nhưng mà Trịnh thì đã gật đầu đồng ý luôn. Hai tên ngồi thêm một khoảng thời gian lâu, khi mọi thứ đã chìm dần hết vào trong màn đêm. Vũ cùng với Trịnh lúc này thì mới thập thò đi ra bên ngoài, lui dần về xuống phía dưới một căn nhà có một chuồng gà ở ngay dưới. Vũ nhìn vào tay Trịnh rồi nói: Nhà này không có chó, tao thăm dò hết cả rồi, cho nên mày không phải lo, đi thật chậm vào. Tao có để cho mày một lối để mày chui qua. Bắt thẳng vào con gà rồi ném vào trong cái bỉ, hết sức cẩn thận, đừng có mà cuống, tao sẽ ở bên ngoài quan sát thì mày đi đi. Nhớ là phải bình tĩnh, không được hoảng hốt thì sẽ không nghĩ ra được điều gì đâu. Trịnh lúc này tuy căng thẳng nhưng vẫn gật đầu cầm lấy cái bỉ chui qua khe nhỏ rồi tiến vào bên trong chuồng gà mồ hôi vã ra như tắm, hắn ta phải cố gắng hết sức chậm rãi để tránh phát ra tiếng kêu, lùa tay vào bên trong chuồng túm lấy con gà một cách dứt khoát, bên trong may sao vẫn còn có tiếng động cho nên hắn cũng đỡ lo hơn, hắn ta lại rón rén. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net